thâu thiên chi đạo tập 108 trăm linh hoàng tuyền hải nhưng không còn đợi các tu sĩ kinh hặc phương hành đã ngồi lên bất quá lúc này đây bay lên lại không phải là dựa vào lực lượng của mình mà bay lên mà ở dưới chân hắn bất ngờ nâng nước của hoàng tuyền hải giống như là suối phun các người muốn thừa dịp chút thời gian kia bẫy lão tả hắn sao không phải như thế trên mặt phương hành lộ ra mỉa mai thời điểm đại bằng tà vương và các tu sĩ đàm phán hắn cũng thừa cơ hoàn thành công tác chuẩn bị của mình âm một tiếng hoàng tuyền hải gợn sóng bất định vậy mà nhấc lên đầu sóng cao hơn 10 trượng lao đến sau lưng của phương hành mà lúc này các tu sĩ đối mặt với hắn lập tức thành các tu sĩ đối mặt với hoàng tuyền hải trong hoàng tuyền hải ẩn chiếu từ khiến gặp trời thủ lĩnh mấy bộ cũng bị hù về phía sau một bước âm phong từ đằng xa xoắn tới trong âm phong là ngàn vạn tử linh Giữa tận hung ác loại dị tượng này làm các tu sĩ bị dọa đến sắc mặt thay đổi sau lưng chính là thái thượng gì gì chính giữa còn cách một trận pháp quỷ dị mà ở trước mắt là hoàng tuyền hải hung hiểm khó tả khủng bố phi thường tiền hậu giáp kích các tu sĩ căn bản không có đường để trốn mà để bọn hắn càng sợ hãi là phương hành dậm chân dậm chân đạp nước hoàng tuyền hải như là đứng trên đất bằng vậy hắn vậy mà hoàn toàn không sợ nước của hoàng tuyền hải ăn mòn thậm chí nói so với trước kia nước hoàng tiên hải càng đáng sợ trên biển âm linh cũng ở bọn tới hắn chấp người ngoài 10 trưởng âm âm đình chỉ chạy như điên thế sau đó theo hàng thứ nhất âm linh bắt đầu bọn hắn vậy mà quỳ xuống rồi vô số âm linh đi tới trước vợ của phương hành sẽ âm âm quỳ xuống một gối từng hàng từng hàng thoáng qua tầm đó đã nhìn không thấy mặt biển chỉ có tiểu linh quỳ xuống kỳ thực tạo hóa lớn nhất của thái thượng đạo chính là thân phận Phương hành ở trong ánh mắt hoàng sợ của các tù sĩ Chậm rãi thổi ra trông Xông qua thông thiên độ Hiện tại thân phận của ta Chính là đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Quy khư này là địa bàn của tiểu gia Ở chỗ này Ta có thể cho các người sống Cũng có thể cho các người chết Ta có thể mang bọn người đi khai Cũng có thể giam các người chỗ này Thẳng đến tạo hóa Đơn giản mà nói Ta khống chế sinh tử của các người Trước mặt ta Các người còn có chỗ trống cho lựa chọn sao <cười> Từ hôm nay Không quản các người có nguyện ý hay không Các người cũng chỉ có thể làm thủ hạ của ta Nếu không Vậy thì đợi bị giật tộc đi Thủ lĩnh các thị tộc đều sợ ngay người khoảng sợ lành lạnh, Nhìn phương hành ở trên khung trung Bọn hắn nghĩ tới phương hành được cơ duyên Lại không cho rằng lực lượng của phương hành Sẽ thoáng cái tăng cường đến trạng thái thoát đi Bọn họ khống chế Dù sao cơ duyên mạnh hơn Thì cũng không có đạo lý một bước đến trời Đây là nguyên nhân bọn hắn có can đảm tính toán phương hành. được cơ duyên cũng cần thời gian tiêu hóa, phát triển mới thực. Nhưng không nghĩ tới chính là phương hành đã có được thực lực khống chế Hoàng Tuyền Hải. Hôm nay, ngàn vạn tử linh ở trong Hoàng Tuyền Hải kia quỳ bái, đã nói rõ thân phận của phương hành. Vô số tử linh kia đều là đệ tử của Thái Thượng Đạo, chết trong tiền kiếp. Hôm nay tất cả bọn hắn đại đều bái hạ. Bái không phải là phương hành, mà là thân phận của hắn. Đệ tử các thế của Thái Thượng Đạo, hoặc là nói, đệ tử truyền thừa thứ 11. Thái Thượng Đạo cần cơ sâu xa, đệ tử vô số, chung phân đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền cùng với đệ tử truyền thừa. Ở trong đó, đệ tử truyền thừa không thể nghi ngờ là tồn tại thân phận cao nhất, gần với cửu đại trưởng lão, bởi vì đệ tử truyền thừa đại biểu chính là đạo thống truyền thừa, độ các thuyết pháp đơn giản, năm đó Thái Thượng 10 tiên Mỗi một vị tiên đều là đệ tử truyền thừa Mà hôm nay Phương Hành bất ngờ trở thành đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái Thượng Đạo Điều này cũng làm cho ngàn vạn tử linh Ở trong Hoàng Tuyền Hải Không còn coi hắn là người ngoài Mà là người một nhà Không chỉ là mình người Còn là đệ tử truyền thừa phân phận cao hơn mình Cho nên trước mặt Phương Hành Bọn hắn không có chút lệ ý Mà làm chiều bái Cái này Cái này, cái này không hợp lý Ngọc bà bà giống lên, nàng không tin, cũng không cam tâm nhìn thấy một màn như vậy. Trên thực tế, sau khi phương hành tính vào thái thượng duy trì, nàng và Lạc Bộc Tăng cực kỳ lo lắng phương hành sẽ đạt được truyền thừa đặc biệt gì, vì hai người ở trên đường đã kết xuống tử thù với phương hành. Ở sâu trong nội tâm lo lắng phương hành sẽ báo thù. Cũng chính bởi vì sợ phương hành báo thù, cho nên bọn họ sớm định ra kế hoạch cướp bóc phương hành. Liên hợp Phụng thiên thị, ngự thú thị, cùng một chỗ đoạt cơ duyên của Phương Hành sau đó giết chết hắn để tránh đêm dài lắm mộng vốn kế hoạch rất thuận lợi xích lòng của phương hành chết hơn nữa tiểu quỷ này không như bọn hắn đoản lắm trốn ở trong thái thượng duy trì không ra tới lúc này bọn hắn cảm thấy kế hoạch của mình thành công hơn phân nửa hết thảy âm mưu quỳ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều đã tan thành mây khói một chút cơ cảnh bị mình theo dõi còn có thể lật sóng gió vì sao vì vậy bọn hắn coi cơ duyên của phương hành thành vật ở trong tay từ hôm nay trở đi ta chính là lão đại ở chỗ này các người có tức giận không? Phương Hành ngồi trầm ở trên Hoàng Tuyền Hải, người tùng tìm nhìn thu lĩnh mấy bộ nói tiểu tiểu quỷ người thật nghĩ chúng ta sợ người sao? Ngọc Bà Bà trúng quả trợng gương mặt đã có chút dữ tợn như là kiềm nén không được lừa giận muốn ra tay ở bên người nàng lạc Bộc Tăng kinh hãi vội vươn tay ngăn cản nàng hét lớn Ngọc Bà Bà không thể nhưng còn chưa nói xong, ngọc bà bà đã ra sức dãy rựa, chấn lạc bộc tăng ra, thân hình lao thức hoàng tuyệt hải. trong miệng trong tiếng kêu to, đột nhiên lạc bộc tăng quay người lại, hai tay lăng không ấn xuống, ầm ầm, vậy mà có huyết, vậy mà có một đạo huyết quang ngập trời, bắn về phía phương hành, huyết quang kia cực kỳ mạnh, chính là lực lượng chỉ kim đan cảnh mới có thể có, tốc độ cực nhanh, uy lực cường hoàn đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là nháy mắt đã đến trước mặt của phương hành. Vốn là vì cơ duyên mà tới. Nhiều lúc này phương hành đoàn được cơ duyên vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vì phòng ngừa phương hành trả thù, Lạc Mộc Tang và Ngọc bà bà lập tức quyết định, đó chính là giết chết phương hành, giải quyết hậu hoạn, nhìn như là Ngọc bà bà muốn hạ sát thủ, Lạc Mộc Tang ngăn trở, nhưng mà trên thực tế là Lạc Mộc Tang ra tay. Huyết quang biến ảo, ngay lập tức là tới. Chỉ là không có tác dụng gì. Hôm nay thần hồn của Phong Hành hấp thu lực lượng nguyên anh của Hận Thiên Đảo tổ tuy bởi vì lực lượng thần hồn của Hận Thiên Đảo tổ quá khổng lồ, làm cho hắn chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất nhỏ, nhưng y nguyên đủ để thần hồn của hắn phát triển đến một trình độ trước này chưa từng có, lực lượng thần hồn cường đại làm cho thần thức quán tùy tùy tiện tiện tăng trưởng trở nên cực kỳ linh bẫn. Thời điểm Ngọc Bào Bào và Lạc Bộc Tăng mắt đi mày lại, mở ám với nhau, hắn cũng đã sinh lòng cảm giác, mà thời điểm Lạc Bộc Tăng ra tay. Phương hành tâm niệm kẽ động, Đức Hoàng Tuyền Hải nâng hắn đưa về phía sau gần trăm trưởng, đồng thời hai tay bắt ấn pháp, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng: Thái thượng đạo quả, âm dương huyễn sinh, nay ta là đệ tử truyền thừa thứ 11 của Thái thượng đạo, tạm bỡ lực lượng của trư vị sư huynh đệ, giúp ta diệt cường địch, thể hiện uy nghi. Thanh âm sâu kín vang vọng Hoàng Tuyền Hải, mà vô số tử linh quy dạo ở trước người Phương hành thì lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lạnh nhìn tu sĩ mấy thị tộc ở trong mắt hoàng trọng các tu sĩ âm một tiếng giống như thủy triều tử linh vô tận bất ngờ lao đến Kẹp với tử khí cường đại liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn bao phủ thủ lĩnh mấy bộ thời điểm vượt qua hoàng tuần hải các thủ lĩnh thị tộc muốn chống cự tử linh còn cần hạo nhân chính khí chinh phụng thiên pháp kiếm chém giết huống chi hôm nay các tử linh được chỉ huy tuy bề ngoài mất đi khí thế hùng ác nhưng thực chất hồn lực lại tăng vọt trên phạm vi lớn ở trước mặt Tử Linh, lực lượng thủ lĩnh các thị tộc quá yếu ớt. Hình hình thị chủ tham mặt, lão phu muốn làm nô bộc trông ngay. bị Tử Linh quay xung quanh, lạc bộc tàng giúp sức liệu mạng khởi động huyết quang, khó khăn lắm mới chống cự được. đồng thời kêu to. đến trước mặt Sinh Tử, hắn chẳng quan tâm mặn mũi gì nữa, há miệng muốn làm nô. lão hún đàn ngay. trên mặt cười tuồn tìm nhưng mà trong nội tâm được hung ác hơn đại gấp. nô bộc như vậy, ta không muốn. Lúc này Phương hành ngồi trên biển Cùng các tu sĩ bảo trì khoảng cách trong trường Chứng kiến các tu sĩ để bị tử linh vây khốn Cảm thấy buông lòng lạnh lùng cự tuyệt đề nghị của lạc Mộc tăng Sau đó lại nhìn thoáng qua ngọc bà bà Nói Lão hốn đàn Mưu giất ta rất nhiều lần Cũng phải chết Cuối cùng nhìn về phía phụng thuyên thị từ đa ban đạo nhân Cùng với ngự thú thị Sư Nam Khách sắc bạch tái nhật Tất cả kim đan đỉnh phong Đều đã bị vây khốn Thậm chí ngay cả Phụ Thiên Thị, Phương Chính, Bái Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Ngư Long cũng như vậy. Lúc này bọn hắn đã khởi động huyết quang, chống cự âm linh xâm nhập. Chỉ chất tác dụng không lớn, ở dưới âm linh gần như là điên cuồng xâm nhập. Huyết quang của bọn hắn bị phá, làm bẩn thần hồn chỉ là vấn đề sớm muộn. Hiện tại có thể nói là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Về phần các người, muốn chết hay muốn sống, chỉ ở một ý điểm. Thời điểm đám người Ngọc Bà Bà Bị âm linh vây khốn Trói bực quanh người đại bằng tà Vương Cũng đã giải khai Hắn đứng dậy Ném một Ngọc Thư ở trên mặt đất nói Đừng nói không cho các người cơ hội Đây là danh sách đệ tử của Thái Thượng Đạo Nếu các người chịu đưa thần hồn và tinh thần Ngọc Thư Đàm đệ tử ngoại môn Âm linh tự nhiên sẽ không làm khó dễ các người Nếu không Cũng không biết nói kết cục như thế nào Dù sao nội tâm các tu sĩ đều minh bạch con người đều có vô số âm linh bao vây. Những yêu linh này chính là oán niệm của đệ tử Thái Thượng Đạo sau khi chết biến thành, sợ nó bất định tính, chỉ còn chấp niệm bản năng nhất, chính là thủ hộ Thái Thượng Đạo cùng đánh giết hết thầy người ngoại lai tới gần. Hơn nữa bọn hắn là âm linh, trời sinh rất khác sinh vật sống, cảm ứng được sinh khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình dập tắt mới chịu. Hôm nay Phương Thành Có thân phận đệ tử cách thế của Thái Thượng Đạo Tự nhiên sẽ không bị âm linh chán ghét Mà đại bằng tàu vương đoạt giá trù tước Trên người của trù tước Lại có khí tức của Thái Thượng Đạo Cung Hơn nữa thời điểm phương hành sử dụng âm linh Cũng tận lực phân ra một kiếp thần niệm bảo vệ hắn Mặc dù lực khống chế đối với âm linh không mạnh Lại đủ để hắn khỏi bị tai họa. Nhưng mấy vị tu sĩ khác Thì không may mắn như vậy Ở dưới vô số âm linh hung tàn dữ tợn Ra sức cắn xé bọn hắn đã bị bao bọc vây quanh, chỉ có thể khởi động huyết quang thu hộ thân thể. dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, huyết quang đan vào, thực có tác dụng trên nhất âm linh. nếu chỉ có mấy con thậm chí là vài chục con âm linh, thì đã sớm bị diệt sạch. sau đó tùy thời thoát thân. nhưng hôm nay bọn hắn đối diện là ngàn vạn âm linh, không để ý tính mạng cắn rách về quấn, quả thực là tựa như hồng thủy. ở dưới loại cục diện này, phụng thiên thị từ ban đạo nhân lực mạnh lực lượng mạnh nhất bên người còn có huyết quang bao phủ phạm vi ba chặng, nhưng bái nguyệt thị linh dung ngự thú thị ngư lòng thực lực khá thấp. lúc này huyết quang quanh người đã bắt đầu lộ ra ảm đạm. mà khủng bố nhất là trong hoàng tuyền hải còn đang có vô số âm linh ngoi linh nhìn chăm chú bọn hắn vào tới. ở dưới loại cục diện này, để từng tu sĩ bị âm linh vây quấn tuyệt vọng, không những bọn hắn đau khổ chèo trống thù hạ có mấy bộ dù không có bị vây khốn cũng không dám tiến lên. thái thượng đạo chính là tồn tại siêu nhiên các người làm đệ tử ngoại môn cũng không tính được khinh miệt các người ủng hộ đệ tử ngoại môn chỉ xưng hô mà thôi nếu làm được công lao chưa hẳn không thể tăng lên ánh mắt của đại bằng tà vương âm u xoay chuyển quét qua từng tu sĩ lãnh đạo mở miệng nói mục đích quán là muốn ép các tu sĩ lưu lại thần niệm ở trên ngọc thư hôm nay phương hành chính là thái thượng di đồ càng là chủ nhân của ngọc thư chỉ cần các tu sĩ đưa thần hồn vào ngọc thư trên thực tế tương đương với ký kết khế ước chủ tới với phương hành đương nhiên nói dễ nghe một chút sẽ làm các tu sĩ đột phá chướng ngại tâm lý dễ dàng hơn. Nhưng các tu sĩ cắn răng chống nhất thời không người trả lời, cho dù là lung Linh hoặc là Ngư Long sắp nhịn không được cũng như vậy. Mà Phụng Thiên Thụ từ ban đạo nhân thực được là mạnh nhất, thì sắc mặt âm trầm, không biết là đang cân nhắc kế thoát thân hay gì. Trừ vị đạo hữu, các người ở dưới âm linh vây khốn còn có thể chống được bao lâu? Đại bằng Tà Vương đợi nửa ngày Thấy không có người mở miệng Thanh âm lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị Lão Phù cũng không phải là người tính nhẫn lại tốt Trên thực tế Dù giết chết tất cả bọn người Lại đi thu thế lực của các người Càng phù hợp tâm ý của Lão Phù Bất quá niệm tình các ngươi thu hành không dễ Mới cho các người đường sống Các người đã chấp mê bất ngộ Vậy đừng trách chúng ta Hạ thủ vô tình Tiểu quê Nói xong lời cuối cùng lấp nhìn phương hành âm thầm ra hiểu, phương hành cười hì hì, tay bắt pháp quyết âm âm, sóng của hoàng tuyền hải nhấp lên càng cao, So với trước càng thêm khủng khiếp, tầng tầng lớp lớp tử khí đủ bao phủ tất cả tu sĩ ở bên trong, bái nguyệt thị linh lung thét lên, run tay nhẹ nhẹ, ta, ta nhận thua, linh lung hét lên, đánh một tia thần hồn vào ngọc thư, nhắc tới cũng kỳ, thần hồn vừa tiến vào ngọc thư, lập tức hiện hóa ra một phù văn nho nhỏ, mà trên người thì loáng thoáng có từng sợi bạch khí quấn quanh tất cả âm linh sông thui gần nàng vậy mà giống như là thủy triều tách ra hai bên rũ mãnh nào tới nàng không khỏi thở dài một hơi đầu đầy mồ hôi lạnh ta ta cũng đáp ứng lại một người mở miệng là phụng thiên thị phương chính trưởng lão hắn gầm nhặn một tiếng đánh thần hồn vào ngọc thư cơ hồ cùng lúc đó ngự thú thị ngư long trưởng lão cũng kêu dền đánh thần hồn vào ngọc thư Trong mắt đại bằng tà vương Lớ đến ánh sáng lạnh Nhìn về phép phụng thiên thị từ ban đạo nhân Trầm giọng nói Vị đạo hiếu này vẫn còn do sự sao Người tu vi tinh thâm Nửa chân bước vào nguyên anh cảnh Nếu như không phải quy khư quy tắc hỗn loạn Nửa bước kia chỉ sợ sớm đã đạp vào Chẳng lẽ người không muốn muộn đường đi khai quy khư Đi ngoại giới đột phá nguyên anh cảnh Lại muốn ở trong quy khư Rơi vào một kết cục bị âm linh thôn phệ <cười> Nếu được như vậy Thì ngay cả thần hồn cũng không thừa nha. Huyết quang của phụng thuyên thị từ ban đạo nhân Đã có rút và hơn trợ Mày cũng nhú chặt Đại bằng Tào vương lại không để ý theo hắn Ánh mắt nhìn về phía Ngự thú thị sư Nam Cát, Cười hát hắc nói Vị tiểu hiếu này thiên tư bất phàm, Năm nay không đến 600 tuổi nha Vậy mà tu luyện đến Kim Đan Đình Phong Xem như để ở Thần Châu Coi như là không tệ Chỉ tiếc ở trong quy khư Dù ngươi lại kinh tài tuyệt diễm Cũng chỉ để có thể dừng tại chỗ Sư Nam Cát cắn răng không nói lời nào. Hắn và Từ Ban đạo nhân đều không phải là người ngu, tự nhiên nhìn ra được ngọc thư kia không đơn giản như vậy. 89 phần mười chính là một loại hồn khế. Ngẫm lại, mình vốn là kim đan đỉnh phong, đứng đầu một bộ, lại tôn người khác làm chủ, trong nội tâm làm sao cao nguyện? Tu sĩ sợ chết, nhưng rất kiêu ngạo, rất là người như bọn hắn đột phá cái tâm lý này thật không dễ dàng. Lão lão yêu quái, người muốn tạ thuyết lưu hoặc người khác đó là nằm mơ từ đạo hữu Sư thị chủ chúng ta đồng loạt ra tay chúng lại âm linh rồi chết cũng phải chết cả Cá chết rách lưới kéo lão yêu quái và tiểu quỷ cái làm bạn ngọc bà bà tuyệt vọng kinh hãi hết lớn <cười> nàng còn chưa nói hết đại bằng ta vương đã cất tiếng cười to cắt đứng lời của nàng buồn cười các ngươi còn muốn cá chết rách lưới sao bọn tọa một mực đứng ở chỗ này chính là muốn cho các ngươi cơ hội Thử hỏi thời điểm các người chống cự âm linh Còn ai có thể tiếp được một kích của Lão Phú Chuyện bây giờ rõ ràng Hàng Đánh thần hồn vào Ngọc Thư Có thể sống Có tài nguyên vô tật Pháp môn huyền diệu tìm hiểu Còn có thể ly khai địa phương quỷ quái này Đi ra đại thiên thế giới Không hàng Vậy thì hồn phi vách tán đi Hắn nói không sai Thật lâu sau Đột nhiên ngự thú thị sư Nam Cát than nhẹ Phất tay đánh một đạo thần hồn vào Ngọc Thư Sau đó thu huyết quang Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lại trên chắn, Biểu lộ có chút cay đắng và bất đắc dĩ Mà thôi Mà thôi Lúc này huyết quang của tử ban đạo nhân Đã bị âm linh đè ép Chỉ còn không đến một chợ Vào lúc này hắn rút cục thờ dài Phất tay đánh một chuyên thần hồn vào Ngọc Thư Ánh mắt quét qua đại bằng tà vương Và phương hành Hơi có chút phức tạp nói ghé Lão phù nguyên làm đệ tử Thái Thượng Đạo Lại không nguyện làm nô bọc cho người Bị người coi như là chó sai sự Đại bằng ta vương nghe vậy Cười ha ha nói Ai dám khinh thường đạo hiếu Bồn tọa tự nhiên dùng lễ phục bồi Các người Các người sợ chết như vậy sao Ngọc bà bà cắn răng kêu lên Âm linh bên người nàng giống như là núi nhỏ Lạc mộc tăng thì không ngừng kêu la Lão phu nguyện hàng Lão phu nguyện hàng Cầu lão tiền bối cho một cơ hội chỉ có điều tuy trong miệng kêu to, hắn lại không dám đánh thần hồn vào ngọc thư. tuy khủng hoảng nhưng trong nội tâm lại minh bạch. nếu như không được phương hành gật đầu, hắn đánh thần hồn vào trong cũng không có tác dụng gì. chẳng những không sống được, ngược lại còn tự chui đầu vào đấy, nói không chừng còn có thể ở trước khi chết chịu thêm càng nhiều thống khổ. hai người này cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ có thể chống đến cuối cùng. chỉ là bọn hắn thực không nghĩ tới, thời điểm bọn hắn cảm giác mình sắp nhịn không được. Đột nhiên Phương Hành vẫn đứng trên hoàng Tuyền hải Chàng thế ngoại cao nhân kêu một tiếng Còn mẹ nó Nhìn không được Nói xong ngao một tiếng Từ trên hoàng tuyển hải nhảy xuống Đồng thời giải pháp ấn trong tay Khuôn mặt tái nhợt Thời điểm hắn cười bỏ pháp ấn Ngàn vạt âm linh ở xung quanh Bỗng nhiên biến mất sạch Đại bằng tà vương có chút im lặng nhìn hắn nói Không phải nói ít nhất có thể chống đỡ một nén hương thời gian sao Phương Hành trận mắt nói có bạn đến người tới thử xem dù sao ta là nhịn không được hắn hắn sẽ nhiên gượng chống ngọc bà bà và lạc mộng tăng tìm được đường sống ở trong chỗ chết thậm chí còn không kịp phản ứng có chút kinh ngạc mà đại bằng tào vương thì Phất tay nắm lấy ngọc thư nhanh chóng nhét vào trong tay của phương hạnh sau đó bảo hộ hắn ở xong người ánh mắt bình tĩnh nhìn phụng thiên thị từ ban đạo nhân phương chính chưởng lão ngự thú thị sư nam cát ngư long chưởng lão cùng với bái nguyệt thị linh đùng gười quái gì này? mấy vị đạo hữu rất anh mình làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại đến thời điểm các người chứng minh tác dụng của mình, hai người này lòng mang phản loạn, các người ra tay giết chết có được hay không? hết thời biến hóa nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. kỹ thực từ khi âm linh của Hồng tuyền hải được triệu oán, thẳng đến khi rút đi, chỉ có không tới một khắc. trong khoảng thời gian ấy các tù sĩ cũng không có chính thức đạt tới trình độ tính mạng nguy tại sớm tối phần lớn là bị trang diện chấn nhiếp tự biết không chống đỡ xuống cũng vô dụng lúc này mới bắt đắc sĩ ký khồn khế chỉ là bọn hắn ai cũng không ngờ được phương thành không chế hoàng truyền hải tân bàn không mạnh như vậy thời điểm chính mình chống tiểu quỳ kia cũng giả vờ giả vị chống đỡ hơn nữa nghiêm khắc bọn nói tiếp nếu muốn liều sức chịu được còn không biết hưu chết về tay ai chỉ trước thời điểm phát hiện điểm này Thần hồn đã đánh vào Ngọc Thư Bị người khống chế Muốn đổi ý cũng đã chậm rồi Vì vậy Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng Còn chưa kịp ăn mừng Mình tìm được đường sống trong chỗ chết Thì bất ngờ phát hiện Mình bị từ ban đạo nhân Sư Nam Cát, Linh Nung, Phương Chính vây lại Đại bằng Tà Vương ở một bên nhìn chằm chằm Chờ quỳ đám giận kia thì cười hì hì Trốn sau lưng đại bằng Tà Vương Nhìn bọn hắn Trong tay còn cầm Ngọc ngọc Thư Nhìn bọn hắn phất phất tay Cái sách này quá là ghê Đương nhiên bọn hắn cũng không ngờ, kể thách này thực không phải là phương hành nghĩ ra được, mà là đại bằng tà vương. Trên thực tế, phương hành đoạt được ba cái đại tạo hóa, có chút bất đồng với đại bằng tà vương, nói cho các thị tộc. Ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo, trọng yếu nhất tự nhiên là Thái Thượng Đạo Kinh, tuy chỉ là một quyền kinh văn ngắn nguồn, lại cực kỳ huyền ảo, là căn cơ lập giáo của Thái Thượng Đạo, mà đại cơ duyên thứ hai lại không phải là tạo hóa lôi dịch. Đây là đồ vật để phương hành thử xem các thủ lĩnh thị tộc bộc lộ chính mình Người tướng ăn càng xấu Hắn càng không thích Bởi vì tướng ăn quán rất khó coi Cho nên không thích người khác cũng như thế Dùng hồ lô tạo hóa lôi dịch Hắn quyết định người cần đánh là ai Người cần lưu là ai Tạo hóa thứ ba Chính là Thái Thượng Ngọc Thư Cái kia cũng chính là số mệnh của Thái Thượng Đạo Tạo hóa thứ ba chính là Quy Khư Kỳ thực phương hành Bài ra lực lượng tuyệt đối Không có cường đại như hắn tưởng tượng, cũng không phải là trở thành đệ tử cách thế của Thái thượng đạo, thì có thể ở trong quy khư không làm gì không được. Trong quy khư lưu lại rất nhiều lực lượng, hắn có thể lợi dụng, nhưng lại cần hắn thu phục từng cái mới được. Sau khi thương lượng với Đại bằng Tào Vương, lão yêu kia lập tức vạch kế hoạch. Hắn biết hiện tại ưu thế lớn nhất của Phương Hành chính là các tu sĩ còn chưa biết Phương Hành lấy được cơ duyên gì, nhất định phải lợi dụng điểm đó. Cũng chính bởi vì điểm này, Đại bằng Tào Vương quyết định đi nước cờ hiểm lợi dụng hoàng tuyền hải thu phục các bộ bởi vì phương hành có được thân phận đệ tử truyền thừa thứ 11 của thái thượng đạo cho nên âm linh trong hoàng tuyền hải sẽ không có tổn thương hắn nhìn thấy hắn sắp quỳ lạy bởi vì đó là trời sinh áp chế nhưng không có nghĩa là phương hành có thể dễ dàng chỉ huy bọn hắn thay mình giết người mà sau khi hắn vặt mạch các tù sĩ lớn tiếng dọa người sử dụng âm linh vây khốn các tù sĩ sau đó buộc hắn đánh thần hồn vào thái thượng ngọc thư trên thực tế là dùng lực lượng thần hồn mà hận thiên đảo tổ lưu lại ở trong tức hải hiến tế. dù sao hận thiên đảo tổ cũng là độ kiếp cảnh, lực lượng nguyên anh phá diệt, lưu lại lực lượng thần hồn quả thực to lớn tới cực điểm. ngay cả phương hành cũng không cách nào có thể hấp thu hết, còn lại một bộ phận rất lớn vượt xa cực hạn mà phương hành có khả năng tích trữ. còn có một bộ phận lớn như vậy, dù giữ lại cũng vô ích. vì vậy đại bằng tào vương bảo an hiến tế cho hoàng tuyền hải. bởi vậy, vậy sau khi thức gần hoàng tuyền hải, trước dẫn động âm linh quỳ lại mình mục đích chính là muốn ở trước mặt các tù sĩ biểu hiện ra thân phận của mình bất phàm, sau đó âm thầm hiến tế lực lượng, thần hồn của hận thiên đảo tổ chỉ huy âm linh thay mình ra tay. một màn này tự nhiên dọa các tù sĩ run rẩy. bảo đắn không biết phương hành thì là phu trường thành thế, chỉ cần bọn hắn kiên trì một lúc, âm linh kia tự nhiên sẽ giống như là thủy chiều trở về hoàng Tuyền hải. nhưng chỉ giữ vững vài phút, cả đám lại lựa chọn quy hàng. đương nhiên trừ lạc mộc tam và gọc bà bà, phương hành và bọn họ. Đã kết đại thù không thể hóa giải Vì tránh bán khinh miệt Hai người quyết định cúng rắn Chống đến thân tử đạo tiêu Bất có bọn hắn không nghĩ tới Việc này lại để cho bọn hắn chống tới âm linh tiêu tán Mới phát hiện phương hành chỉ là phù trường thành thế Đang muốn ra tay diệt sát phương hành Không ngờ phát hiện Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân Phương Chính Trường Lão Ngự Thú Thị Sư Nam Cát Ngư Long trưởng Lão Cộng thêm cả Linh Vương trưởng Lão Đã vây bọn hắn lại Hai người bọn họ kiên trì tới cuối cùng, người còn lại thì đã đánh thần hồn vào thái thượng Ngọc thư, Thần hồn bị quản chế, không thể phản kháng, mọi người đã không phải là cùng một chiến tuyến Trên thực tế, Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng sống cũng ở trong tính toán của Tà Vương. Hai người này giống như là ở đầu danh trạng bán chuẩn bị. Các tụ sĩ mới đầu nhập vào, không cho bọn họ chút sức, thấy chút huyết, chỉ sợ là nội tâm mọi người sẽ có chút lo lắng. Đại Băng Tà Vương chơi mưu kế lên, một khâu cả một khâu, có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Kết quả đã chủ định, Lạc Mộc Tăng và Ngọc Bà Bà làm sao có thể là đối thủ của Kim Đan đỉnh Phong điệu thủ. Sau một trận ác chiến, cũng chỉ kéo dài vài phút thời gian mà thôi. Đấu pháp cũng đến hồi hiểm, từ ban đạo nhân xuất kiếm chém Lạc Mộc Tăng, Ngọc Bà Bà thì bị sư nam cắt đánh chết. Đại bằng Tà Vương cũng vào lúc này hiện thân, tay cầm ngọc thư, thay mặt ban bố mấy mệnh lệnh thứ nhất phòng linh Lung trưởng lão thành bái thị nguyệt chủ thứ hai lập một tăng đại biểu liên minh thị tộc biêu đồ làm loạn hay nay chấm đầu thị chúng từ ban đạo nhân và sư nam cát trả nghịch ta có công thăng làm đệ tử nội môn của thái thượng đạo liên tiếp mấy mệnh lệnh làm cho các tu sĩ tâm tình phức tạp bất quá chỉ do dự một lát cuối cùng vẫn cúi đầu nói lời cảm tạ đại bằng tà vương lạnh giọng cười cười biết một tiếng tạo ơn này chính là sơ bộ xác lập uy nghiêm của bên mình Phương Hành ở một bên nhìn, càng nhìn càng vui vẻ, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Sự tình này bảo hắn làm cũng không phải là không được, nhưng đoán chừng khẳng định, không lão điện giống như Đại Bằng Tà Vương, với hắn mà nói, nếu nghĩ biện pháp gì âm chết nhóm người này, cái kia rất dễ dàng, nhưng muốn thu cho mình dùng, vậy thì không dễ dàng như vậy. Dù sao Đại Bằng Tà Vương đã từng làm yêu vương, kinh nghiệm trưởng ngựa bộ chúng cực kỳ phong phú. Phát hiện điểm này, Phương Hành vỗ vỗ bảo vai Đại Bằng Tà Vương nói, Lão ta, ta giao quy khư này cho ngươi rồi Đại bằng ta vương nhìn hắn nói Không cần nói những thứ vô dụng này Lão phu hiểu ý của ngươi Kể từ hôm nay Quy khư này xem như là hang ổ cuối cùng của chúng ta Tuyệt đối không thể để nháo loạn Ngươi cứ tin ta Ta sẽ thay ngươi quản lý Bất quá sớm nói trước Lão phu làm việc tự có thủ đoạn Sát vạt khen thường đầu ẩn huyền cơ Ngươi đừng có nhiều chuyện xen vào là được Phương Hành cười ha ha Cảm đoàn nói Khẳng định là không xen vào Một tiểu quỳ đầu Một lão yêu quái Cả hai vỗ tay ba cái Xem như là giao ước rõ ràng Mọi người hạ chạy nghỉ ngơi Hôm sau lại lên đường trở về Trên đường về có thái thượng di đồ như là Phương Hành Hùng thú trong quỳ khư cực kỳ kính sở hắn Nên đi rất dễ chỉ, dừng, chỉ dùng chừng một tháng Đã ra ngoại vi Mà trên đường Đại bằng tào Vương Cùng với thủ lĩnh mấy bộ nghiên cứu thảo luận Một là Phương Hành đoạt được cơ duyên chính thức Để lộ một bộ Một bộ phận xem như là chấn an bọn hắn Thứ hai là tất cả thế lực trong quy khư Phải quy nạp thoáng bột phát Do hận thiên, phụng thiên, bái nguyệt Ngự thú dẫn đầu Mà những thế lực tán loạn kia Đều bị hắn thống đạo nhét vào dưới chứng của mình Coi như là bộ độc lập Ở ngoài bốn bộ Trên giành nghĩa Phương Hành là khư chủ, Mình thay mặt khống chế Điểm này hắn nói rất tin tưởng Giống như là vì tránh nghi ngờ Đương nhiên trong nội tâm Phương Hành đã không để ý tới đối với sự tình quyền mưu hắn không có hứng thú. lão tà thích quản hắn cầu quản không được. thậm chí nói nếu lão tà mặc kệ hắn cũng sẽ nắm đi cuộc diện dối dám này tự mình chạy mất. sau khi về tước hận thiên thị đại bằng tà vương bắt đầu trình đốn. việc này nên sớm không nên trễ. thậm chí còn tạm thời buông tha sự tình bế quan ôn dưỡng thần hồn. tuy thu phục được thủ lĩnh mấy bộ nhưng người các bộ có hằng phục dễ dàng như vậy hay không thì rất khó nói. Tất cả biến hóa đại bằng tà vương đều tính toán ở bên trong. Dựa theo hắn nói, đã có ưu thế do phương hành mang tới. Nếu hắn ngay cả một quy khư nho nhỏ cũng không thống ngựa được, như vậy tên tuổi đại bằng tào vương quán cũng không cần dùng nữa. Cái này để phương hành yên tâm, đã có lão tà, sự tình trong quy khư không cần mình quan tâm nữa. Mà tinh lực chủ yếu quán thì đặt ở tìm, tìm hiểu Thái thượng đạo kinh, kinh văn của Thái thượng đạo kinh cũng không có nhiều, nhưng để ẩn chứa đại đạo, để phương hành càng tìm hiểu càng kinh hãi. Trực giác cảm thấy Thái thượng đạo kinh này Chỉ dẫn cho hắn một pháp môn tu hành Mà trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua Kinh nghĩa trong huyền ảo Tinh thần quỷ dị duy kỳ Thậm chí để hắn hoài nghi kinh văn này Có phải giả hay không Người sáng chế kinh này Là lão biến thái kia sao Phương hành nói thầm Không biết bao nhiêu lần Hơn nữa thi thoảng ngẩng đầu Nhìn lên bầu trời, ánh mắt quỷ dị Có nên tu pháp môn này không Sau khi tu Ta chắc không hóa thành biến thái như vậy chứ à, Chắc là mình nghỉ ở đây rồi Cũng khá muộn rồi à, Xin chào mọi người nhé Một tập thứ hai của mỗi ngày Thì mình sẽ đọc ngắn thôi Bạn nào chưa biết thì Thế sức thông cảm Xin chào và hãy nhớ like video nhé